Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 844 lực lượng thiên địa dị biến. 3. Hắn thu hồi ngọc giản, nói xưng tâm, đi, ngao xưng tâm một lần nữa có. Được nội đan tâm tình tốt, lập tức bay lên thi huyền bay của Lý Mộ. Nam tử đầu chọc nhìn thuyền bay đi xa, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, một lần nữa hóa thành một tia sáng. Bay vào trong chùa miếu, các tín đồ trên đường lên núi cũng không biết trên trời cao. Đã xảy ra một cuộc đại chiến, vẫn thành kính trèo lên cầu nguyện, trên thuyền bay, Lý Mộ mang ngọc giản kia đưa cho xương tâm. Xương tâm sau khi xem xét, gật đầu nói, nơi đó thật là Nam Hải. Nhưng không dễ dàng tìm kiếm, biển rất lớn, so với quốc gia trên đất liền còn lớn hơn rất nhiều. Ở dưới biển tìm một chỗ phi thường phi thường khó, cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, sức hấp. Dẫn của thượng cổ bí cảnh đối với Lý Mộ quả thực không nhỏ, nơi đó thỉnh thoảng sẽ có đạo pháp truyền thừa một thời đại trước, nhưng Lý Mộ bây giờ không có thời gian đi tìm, hắn còn cần dài. Quyết việc thân quốc, đám người thân quốc kia ở biên cảnh kiêu ngạo tạm thời bị chấn nhiếp rồi, nhưng dựa theo tính tình bọn họ, không lâu sau. Chỉ sợ còn có thể quên ký ức thê thảm đau đớn. Lần này, thuyền bay từ không trung đáp ở ngoài một thành trì bắc bang thân quốc. Ngao xưng tâm nghi hoặc hỏi Lý Mộ, chúng ta không quay về sao? Lý Mộ thản nhiên nói, không vội, trước kia. Hắn hiểu biết đối với thân quốc, đều là từ trong miệng người khác ngờ được. Lần này đã tới thân quốc, hắn vừa lúc tự mình nhìn xem, đây rốt cuộc là một quốc gia thế nào? Bộ dạng hai người so Sánh với người thân quốc Tranh lệch quá lớn Lý mộ và nàng hơi biến ảo một chút Tỏ ra không đặc thù như vậy Trong thành nhỏ Lý mộ và xương tâm sóng vai mà đi Mặc dù là nàng thế một bộ quần Áo người thân quốc Hơn nữa ẩn đi sừng rồng Nhưng cũng khó có thể Che giấu đi trời sinh đoan trang Đi ở trên đường Thỉnh thoảng có nam nhân hướng nàng Ném đến ánh mắt khác thường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 Họ vô thanh vô tức, sẽ dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá mãi một nữ tử, nếu là một người hai người còn tốt, khi cả cần phố, đại bộ phận nam nhân đều dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, mặc dù là Long nữ cường đại, cũng hướng bên người Lý Mộ né tránh, nàng không phải là sợ hãi, mà là phản cảm cùng ghê tởm, nàng chưa bao giờ gặp người như vậy, quốc gia như vậy, trong thành khắp nơi tràn ngập mùi thối. Mọi người đi ngoài bên đường, dùng ánh mắt phi thường không lễ phép đánh giá nữ tử. Phân động vật tùy ý có thể thấy được, trong một dòng sông chảy qua thành này, có người đang tắm rửa, có người đang uống nước, có người đang đốt cháy thi thể. Uè, nhìn thấy dòng sông bẩn thỉu vô cùng kia, xương tâm che miệng, thiếu chút nữa nôn ra. Làm thủy tộc, chỉ cần nghĩ đến thế mà tồn tại con sông như vậy. Cả người nàng liền không thoải mái, cầm lấy cổ tay Lý Mộ, cầu xin nói, chúng ta trở về đi. Lý Mộ nói, người muốn trở về hãy. Về trước đi, Ngao xưng tâm rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo Lý Mộ tiếp tục đi ở trong thành. Nàng không dám một mình trở về, cũng không thể một mình trở về. Nhỡ đâu hắn cho rằng nàng là. Muốn nhân cơ hội chạy trốn thì làm sao bây giờ? Nhớ đâu lại gặp được nam nhân đầu trọc kia làm sao bây giờ, nàng vẫn là đi theo bên người Lý Mộ có cảm giác an toàn hơn, hai người đi ở trên. Đường úp đi ngang qua một ngõ nhỏ, mấy nam nhân đi theo phía sau bỗng tiến lên, mang bọn họ bao vây lại, Lý Mộ nhìn cũng không nhìn bọn họ, lập tức xuyên qua đám người, mấy nam tử cũng không. Ngờ hắn thức thời như vậy, vây quanh nữ tử xinh đẹp kia ép đến trong ngõ. Rất nhanh, Ngao Xưng Tâm liền từ phía sau đi tới, đuổi kịp Lý Mộ, hừ nhẹ một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng lửa, nàng nhìn Lý Mộ, hỏi, quốc gia này quá ghê tởm rồi, đại chu các ngươi cường đại như vậy, vì sao không mang bọn họ tiêu diệt? Lý Mộ nói, bọn họ bây giờ chỉ là ghê tởm chính bọn họ, diệt. Bọn họ ghê tởm không phải là đại chu chúng ta, việc thân quốc Tốt nhất để người thân quốc tự mình giải quyết. Lý mộ ba đầu nghĩ. Thân quốc nhiều người bị coi như tiện dân cấp thấp như vậy. chịu ức sao p như thế. Dân oán nhất định sôi trào. Nhưng sau khi tự mình xem mới phá tiện. Chính bọn họ tựa như từ trong xương cốt cũng tán thành loại phân chia thân phận này. Dân chúng đại chu. Căn bản không tin cái trò này. Tất cả mọi người sinh hoạt tại trên mảnh đất đó tín niệm trong lòng giữ là triều đình bất nhân nên lật đổ khác triều đình lập bọn họ thờ phụng là vương hầu quan tướng đâu phải cứ cả suốt thân cao quý triều đình phục vụ cho dân chúng mà không phải nô dịch dân chúng người thân quốc không cho lý mộ loại cảm giác này tiện dân cấp thấp thân quốc bị ức hp cũng đang ức hp người khác nữ tử ở nơi này không có địa vị nơi này từ trên đến dưới Từ dân đến quan, vô luận là nông thôn, hay là ngõ nhỏ trong thành, sự kiện gian dâm cũng. ùn ú không hết, trên đường rất khó nhìn thấy nữ tử, phàm là có nữ giới đi qua, sẽ có không ít nam nhân không kiêng nể gì ném đến ánh mắt như con sói, thời gian ba ngày, lý mộ và xưng tâm đi. Qua bốn tòa thành nhỏ, mười mấy thôn xóm, gặp được sự kiện chặn đường thế mà nhiều tới mấy chục lần. Tuy bỏ ở gặp được không thiếu người tốt, nhưng làm ác đã trở thành điều bình thường, số. Lượng không nhiều việc thiện kia liền rất dễ dàng bị xem nhẹ. Sau khi tự mình thể hội phong thổ thân quốc, Lý Mộ lại thả ra thuyền bay. Hai người đứng ở trên thuyền, thuyền bay rất nhanh lướt. Qua bầu trời, hướng đại Chu Nam quận mà đi, Dương tâm đứng ở phía sau Lý Mộ. Một khắc nào đó, thuyền bay bỗng nhiên dừng lại.